Chào mừng các bạn đến với kênh chuyện Cỏ lông Trông Mời các bạn nghe tiếp bộ chuyện Mây trên đồng bay mãi Của tác giả An Sĩ Mạch Trời đã tối dần Sĩ Mạch không về bệnh viện Mà bắt taxi đến Nghĩa Trang Vân Trạch Xảy ra nhiều chuyện như thế Ngoài bố mẹ ra Cô không biết còn nói được với ai Suốt dòng đường đi trời luôn âm u Tựa như lúc nào cũng trượt đổ mưa Tài xe taxi không ngớt lẩm bẩm rủa thời tiết quái quỷ, cứ như chính Sĩ Mạch đã mang rắc rối đến cho anh ta vậy. Sĩ Mạch coi như không nghe thấy gì, cô trầm ngâm tựa cửa sổ xe, ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Nghĩa trang phân trạch ở khu ngoại ô gần đó, vì không phải là dịp tảo mộ nên rất vắng người. Trong không khí ẩm ướt có làn hơi âm u lạnh giá. Nhìn ra xa, từng hàng từng hàng bia mộ Theo sườn núi mắc mô ẩn hiện trong màn sương nhạt nhòa Chiếc taxi thả cô xuống Rồi vội vã rời đi Giữa lúc chiều tà không ai muốn ở lại Những chỗ như thế này Một cơn gió thổi qua dĩ mệnh so vai dùng mình Cô cọ sát đôi tay để lấy chút ấm áp Giờ đã vào đầu thu Hoa trên các ngôi mộ đã tàn Chỉ có cây tùng bên đường Vẫn xể tán xanh tốt Âm u che lấp tia sáng nơi cuối trời. Dĩ mạch giáo bước, đi vào sâu trong khu nghĩa trang. Mộ của bố mẹ dĩ mạch rất đơn sơ, chìm nghỉm xuống một đám bia mộ sướng sướng rất khó tìm. Dĩ mạch nhìn đôi giày lấm lem bùn đất, cảm thấy có lỗi trong lòng. Cô mãi không thể kiếm được cho bố mẹ một chỗ khác tốt hơn, chỉ có thể tìm chỗ rẻ nhất hàn táng hai người. Trong không khí còn phương vất mùi hương chưa tan đi Thỉnh thoảng có gió thổi qua Đám cho tàn vàng mã Lại bay tả tơi khắp nơi Khu mộ dân nghèo này Đã lâu không được quét dọn Vậy mà mộ của bố mẹ cô Lại sạch sẽ khác thường bia mộ như vừa được lau sạch sẽ Mấy cành cúc trắng nằm yên trên đám cỏ xanh dì Bên cạnh đó Còn có mấy bông bách hợp trắng tinh khôi Hồi còn sống Mẹ thích nhất là hóa bách hợp Không lẽ vừa có người đến thắp hương sao Dĩ mạch cho mày suy nghĩ Bao nhiêu năm qua ngoài cô ra Nào còn ai đến thăm viếng bố mẹ Con xin lỗi bố Con lại làm bố thất vọng rồi Con không có khả năng làm phóng viên Việc gì con làm cũng toàn hỏng Bố đừng trách con Thế này nhé Lần sau con sẽ đem đến loại bánh quy Mà bố thích ăn nhất có được không Mẹ ơi, mẹ ở dưới đó chăm sóc bố nhé, chứ để bố làm việc vất vả quá. Phải rồi, Thiều Trì vốn định đến tăm mẹ, nhưng giờ anh ấy đang bận việc ở Mỹ, không đến được. Mẹ đừng giận anh ấy, mọi việc sẽ đâu vào đấy cả thôi. Bố ơi, mẹ ơi, con lại gặp người đó rồi. Nhưng bố mẹ yên tâm, con không qua lại với anh ta nữa đâu. Con sẽ tận tâm toán ý với Thiều Trì, để Thiều Trì về nước, rồi con cưới anh ấy. Nếu anh ấy không chịu thì con sẽ cho anh ấy đến nhà thờ Rồi khi nào có con, bọn con nhất định sẽ đưa cháu ngoại đến cho bố mẹ xem mặt, có được không? Sĩ Mạch nói một mình, cô bày từng thứ hoa quả bánh kẹo ra trước phần mộ Cô chìm đắm trong những lời tự sự Cho dù không nghe thấy câu trả lời, nhưng Sĩ Mạch vẫn vừa nói vừa bật cười vui vẻ Mưa thù lất phất nhưng kéo dài như vô định Đứng một hồi lâu xưa nghĩa trang, dĩ mạch nhận ra quần áo đã ướt đẫn. May mà cô đã chuẩn bị sẵn ô trong túi. Nếu không, chắc không phải đội mưa về mất. Cô cười một mình, trong đầu hiện ra về mặt trách móc của lục tiểu trì. Nhất định anh sẽ mắng cô không biết tự chăm sóc mình. Bỗng tim cô như hững lại. Sao mình lại nghĩ đến tiểu trì cô chứ? Nghĩa địa gặp mưa xuống càng lại lội khó đi, bùn lây trơn trượt. Mưa như tờ vương càng lúc càng mau, sắc núi mơ màng như tranh thủy mạc loang nước. Mọi thứ phía xa như hòa vào nhau, mơ hồ nhạt nhòa. Sĩ Mạch để ý thấy phía trước có người đang bước đi trong làn mưa mịt mùng. Người đó gầy cò, vóc người cao cao, vội vàng bước đi trong mưa một cách khó khăn. Sĩ Mạch thấy ông ta trượt chân suýt ngã mấy lần, cô vội dương ô, dạo bước đuổi theo. Thấy mưa trên đầu bỗng ngớt, người đàn ông dừng bước. Ông có vẻ ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt, tóc mái của cô ướt đậm xích dính bết vào chán, dây ở chân cũng đã ướt sũng, nước mưa chảy theo ô của cô rơi xuống đất tí tách. Đó là một chiếc ô có hoa văn của đủ sứ thanh hoa, cán ô màu trà nhạt. Những ngón tay cô hơi run run, rõ ràng là cô đã ngấm lạnh. Dù bàn tay cứng đầu vì giá bút, cô vẫn cố gắng dương cao ô ở trên đầu ông. Chú ơi, mưa to thế này chú đi với cháu đi Hơi lạnh khiến cô nói có vẻ khó khăn Giọng nói hòa lẫn tiếng răng va vào nhau lập cập Nhưng không biết tại sao Giọng nói này chuyển đến tay ông lại ấm áp đến thế Cảm ơn cháu Chú không cần cảm ơn đâu ạ Dẫu sao cháu đi một mình ở đây cũng sợ Chúng ta phải đi nhanh một chút Thì mới kịp bắt chuyến xe bus cuối cùng về thành phố Ở đây khó bắt xe lắm Sĩ mạch nhún vai, hiếm khi mới gặp được người ở đây, thế nào cũng phải kéo ông đi cùng. Để chú cầm ô cho. Thấy cô cầm ô khó khăn, ông đón lấy cái ô từ tay cô. Chú có đói không? Cháu có bánh quy với kẹo trong túi, chú có ăn xong biển không? Túi sách của sĩ mạch như cái túi thần kỳ của Doraemon, bao nhiêu túi linh tinh nhất căng phòng. Con gái vụng thế này, thường ngày không vụ ông vốn không ưa. Nhưng nhìn cô bé này, ông bỗng có cảm giác thân thiết. Dĩ mệnh cố gắng đi thật nhanh, cô không muốn qua đêm ở Nghĩa Trang. Người đàn ông bên cạnh rất ít nói, suốt dọc đường đi, chỉ nghe tiếng cô nói liên lấu. Ông rất lịch sự cầm ô, chậm rãi đi sau cô. Thỉnh thoảng dĩ mệnh bị trượt chân, ông lại đưa tay đỡ cô, đầy vẻ lịch lãm quý phái. Xin lỗi, ngài không cho chúng tôi theo... Vừa ra khỏi Nghĩa Trang, lập tức có mấy người đàn ông trung niên mặc âu phục tiến đến. Mấy chiếc ô màu đen nhanh chóng đưa lại. Dĩ Mạch trong thoáng chốc cảm thấy thật ấm áp. Mấy người này cầm ô màu đen, to, cán dài, nghiêm nghị lạnh lùng, trông như trong phim xã hội đen. Không sao, bảo cậu Trương đưa xe đến đi. Cháu gái, nhà cháu ở đâu, chú đưa cháu về. Ông quay đầu nói với Dĩ Mạch. Dạ, cháu... Sĩ mạch nhìn nhãn hiệu chiếc xe hơi màu đen sang trọng đang lái đến, bất chợt nuốt nước bọt. Không lẽ cô đụng phải nhân vật cỡ lớn sao? Cảm ơn cháu đã cho chú mượn ô, giờ để chú đưa cháu về nhà được chứ? Người đàn ông khẽ cười, nghiêm trang mà dễ gần. Vừa thấy sĩ mạch, ông hơi xứng lại, cô dùng dầu cụi đầu mùi trái cây. Trong ngày mưa ẩm ướt thế này, thật thanh nhẹ ngọt ngào, khiến người ta cảm thấy nhẹ nhõm khoan khoái. Sĩ mạch máy móc gật đầu, sau đó lại hối hận. Sao cô lại có thể dễ dàng đồng ý lên xe người lại như thế? Lại còn là xe của một người đàn ông lớn tuổi nữa chứ? Xe vun vút chạy thẳng vào thành phố Vân Trạch. Sĩ mạch không ngờ, ông lại bận rộn đến thế. Trong không gian nhỏ hẹp phía sau xe, cô cố hết sức giữ khoảng cách với người ngồi bên cạnh. Tuy ông ta trông có vẻ thân thiện, nhưng chưa chắc đã là người tốt. Cậu Trương Bảo lái xe đến bệnh viện nhân tâm trước nhé Người đàn ông bên cạnh khẽ ra lệnh Dĩ mạnh cảm thấy kinh ngạc Sao chú biết cháu đến bệnh viện nhân tâm? Cháu mắc đồ bệnh nhân của bệnh viện nhân tâm bên trong mà Cháu lén trốn ra ngoài có phải không? Ông nheo mát Trong đáy mắt là nét tinh tường Có thể nhìn thấu mọi điều Chú đúng là nên làm thám tử Giống y như là cô nan ấy Người đàn ông này có khả năng quan sát quá xuất sắc. Chú có người quen ở bệnh viện Nhân Tâm, nếu có việc gì cần cứ gọi chú. Sĩ mành cười hì hì, dì chứ quen thì còn ai quen bằng cô, con trai của viện trưởng cũng bị cô, cũng bị cô câu từ lâu rồi. Trời đã sao lại nhắc đến Thiêu Trì rồi. Cháu cái, chú còn chưa hỏi tên cháu là gì? Cháu là An Dĩ Mạch. Nghĩa là vui tựa hoa nở trên đồng Câu tư kể trả lời Vừa dứt lời Lại nghĩ Sao mình lại nói cho ông ta biết Người đàn ông kỳ lạ này Trông hiền hòa Nhưng toát lên vẻ huy phong Làm cô thấy hơi sợ An sĩ mạch Hoa nở trên đồng Sắc mặt ông bốc biến đổi Sau đó trầm ngâm nhìn sĩ mạch Ánh mắt thâm trầm khó hiểu Dường như muốn tìm kiếm bóng hình Ai đó trên mặt cô Ăn giật và lâm mạc là gì của cháu? Sĩ mạch đang ăn bánh quy, không cẩn thận cắn luôn vào lưỡi. Những hạch vị giác chuyển đến vị tanh ngọt, cơn đau làm mắt cô gọt nước. Cô ngừng đầu sò xét người đàn ông trước mặt, máy móc trả lời. Đó là bố mẹ cháu. Mưa ngoài cửa xe như nước mắt tuôn trào, khóc than trên cửa kính. Không gian nhỏ hẹp trong xe đầy vị nặng nề, ông ta chăm chú nhìn sĩ mạch. Cô gái này có đôi mắt rất to, dưới hàng mi cong dụp là đôi mắt đen trong sáng và chút nét bướng bỉnh nhưng chân thật, giống hết như người con gái trong ký ức của ông. Dĩ mạnh bị ánh mắt dò xét của ông ta làm cho khó chịu, cô vô tức dựa vào xe. Cô đã quen với vẻ ngạc nhiên và khinh bỉ khi người ta biết đó là bố mẹ cô. Hồi học đại học, cũng vì chuyện này mà suýt chết nữa thì không vay được quỹ khuyến học. Người đàn ông phuôn được... Vừa mới đây còn cười thân thiện Giờ đã mất đi nụ cười Ánh mắt nghiêm nghị của ông Làm cô thấy sợ Nhưng cô không muốn để ông ta nhìn thấy Về mặt yếu đuối của mình Đành ngông nganh đón nhận ánh mắt đó Bố cháu là An Giật Mẹ cháu là Lâm Mạc Cháu nói thật chứ Ông cố gắng giữ vẻ bi nghiêm Nhưng giọng nói vẫn không khỏi run run Cô bé này đúng là con của hai người họ Vâng Chú có thể chửi mắng cháu, cười nhạo cháu, nhưng cháu không cho phép chú coi thường bố mẹ cháu. Sĩ mạch mạnh mẽ ngẩng đầu Sáu năm trước, cô hại bố cô không dám ngẩng đầu nhìn thiên hạ. Cuối cùng, đành kết thúc cuộc đời bằng tự sát. Họ hàng bạn bè nhìn cô như nhìn bệnh dịch. Có những đứa trẻ còn thảm hại hơn con nhà nghèo. Đó là những đứa trẻ có bố mẹ dính vào tù tội như cô. Cô đã luyện cho mình cách mặc kệ những lời châm trích và khinh rẻ của người đời, học cách làm quen và lãng quên. Cháu không phải sợ chú, cháu còn nhớ không, hồi bé chú cao cao, biết làm ảo thuật thường đến nhà cháu. Nét mặt sợ hãi nhưng vẫn cố ra vẻ mạnh mẽ của cô, khiến tim ông thắt lại. Chuyện hồi đó, người bị tổn thương nhiều nhất có lẽ chính là cô. Chú là chú tin nóng, chú tin nóng biết làm ảo thuật Dĩ mạch cố gắng nhớ lại, đột nhiên vui sướng hết to Hóa ra là người chú tuốt bụng thường đến nhà cô hồi bé Cô không biết ông tên gì, chỉ nhớ lúc mới lên mấy tuổi Có lần một chú đến nhà chơi, thấy cô dễ thương, liền bế lên thơm Hồi bé cô hay lạ người nên hoàng sợ gào góp ẩm ý Chú ấy biết làm ảo thuật, chiếc chìa khóa trong tay thoáng chốc biến mất tâm Cô thích quá nên quên cả khóc Vì sao bố nói Chú này học khóa trên của bố Ở khóa báo chí Hồi học đại học Nghe nói chú đã từng nhập ngũ Rồi được cử đi học đại học Sau đó về làm phóng viên thời sự của một tờ báo Chuyên viết tin quan trọng Vì thế dĩ mạch thường gọi là chú tin nóng Sau đó bác đi một thời gian Chú tin nóng không xuất hiện nữa Nghe bố nói, chú đã được chuyển lên ở sở tuyên truyền làm tư ký cho lãnh đạo thành phố Sau đó theo đà thăng tiến quan chức, giờ nhớ lại cũng đã bao nhiêu năm không gặp ông rồi Tình bố hướng nội không thao ăn nói, chỉ biết cắm đầu điều tra viết bài Bạn bè thân thiết cũng không có mấy, vì thế nên sĩ mịch có ấn tượng sâu sắc với chú tin nóng cao lớn đó Sĩ Mạch vốn là dạng người chỉ còn có thiện cảm với ai đó là không chút đề phòng Biết ông là bạn cũ của bố, cô thấy thoải mái hơn Nói liên thoáng không ngừng Từ chuyện mình đi học thế nào, cuộc sống ra sao, kể cả vụ vô cớ mất việc của mình Chú tin nóng, chú có nhớ không? Hồi trước cháu lén dấu cái chìa khóa của chú làm hảo thuật nên bị bố đánh đòn Bố nói, còn bé đã ăn trộm thì lớn lên thành cái gì? Hồi đó nhờ chú can, nếu không mong chó đã bị sưng phòng lên rồi. Nhớ lại những chuyện ngày xưa, dĩ mệt cười vô tư. Người đàn ông trung niên chỉ khẽ mỉm cười. Bố cháu vốn rất nghiêm, việc gì cũng nghiêm chỉnh quá, không khéo léo, cũng không biết cách giao tiếp. Chú vẫn bảo, thực ra bố cháu không hợp làm phóng viên. Có lần ông ấy còn vạch mặt một doanh nghiệp, vốn là khách hàng quảng cáo của báo. Ông thợ dại. Vâng, mẹ cháu vẫn bảo bố là ngốc, nhưng mẹ nói mẹ thích người ngốc. Mẹ nói trước kia có rất nhiều người theo đuổi, nhưng mẹ đều không để mắt đến. Vì bố thật thà chân chất, nên mẹ biết chắc cả đời bố sẽ đối tốt với mẹ. Nhớ đến mẹ mà xí mệt lộ vẻ hạnh phúc. Tình yêu của bố mẹ là điều cô vẫn hướng theo từ bé. Tình cảm riêng tư đó thật bao dung sâu sắc. Sĩ mạch, với tính cách của bố cháu thì cháu có tin chuyện ông ấy nhận phí im lặng không? Nụ cười của Dĩ mạch đông cứng lại trên mặt, đầu cô cúi xuống, ngón tay cô siết chặt chiếc áo gió, về mặt trầm tư. Cháu không biết. Dĩ mạch thì thầm, đầu cô cúi xuống, cô có thể chịu đựng sự kinh bỉ của bất cứ ai, nhưng không muốn bắt của bố coi thường ông theo những gì chú biết về bố cháu, thì bố cháu chắc chắn không nhận số tiền đó. cậu ấy không thể phỉ 500.000 mà bỏ rơi sự nghiệp phóng viên mà cậu ấy vẫn ấp ủ bao nhiêu năm. 500.000 đó không phải là bố cháu nhận. Di mạch kệ nói. cháu nói gì thế? à à không có gì ạ. cháu nói cháu nói bố cháu không bao giờ nhận tiền của người khác đâu. Sĩ Mạch cuốn quýt nhìn chú tin nóng Hy vọng ông không nghe rõ điều cô vừa nói Cháu nhớ lại xem Trước lúc bố cháu mất Còn xảy ra chuyện gì nữa Còn Không có gì nữa ạ Có lẽ do bố không chịu được quan khuất Nên mới dùng cái chết để chứng minh Sự trong sạch của mình Có xảy ra chuyện gì ư Xảy ra quá nhiều chuyện Nhiều đến mức cô hoàn toàn không thể Cùng lúc nhớ lại hết Cho đến nay, cô vẫn thường xuyên bật dậy giữa đêm khuya vì cơn ác mộng đó Những cảnh tượng hay hùng của về khiến cô đau đớn khôn nguôi. Chỉ là có nhiều việc rất khó để có thể nói ra tất cả Mà cô cũng không muốn nhắc lại chuyện ấy nữa Bất kỳ ai cũng có thể nghi ngờ bố cháu Nhưng cháu tuyệt đối không được như vậy Bố cháu là một phóng viên tốt Chú nhất định sẽ điều tra rõ chuyện này Trả lại sự trong sạch cho bố cháu Ông nói không to, nhưng đầy uy lực khiến người khác yên tâm. Không biết có phải vì thế không mà dĩ mạch rất tin vào lời hứa của ông. Trước khi mất, bố cháu còn nói, ông muốn cháu làm phóng viên phóng tin tức để đăng đốt những tin bố còn chưa kịp hoàn thành. Đó là di nguyện cuối cùng của bố cháu. Đáng tiếc là cháu kém cỏi quá, không giúp bố hoàn thành được, lại còn bị tòa soạn đuổi việc nữa. Cháu làm phóng viên rồi à? Chú nhớ hồi bé, cháu nói muốn làm nhà thiết kế trò chơi cơ mà. Nhưng bố... Sĩ Mạch, sống ở đời phải sống cho những người đang yêu thương mình, không nên cố chấp vì người đã khuất. Cháu không thích nghề đó thì lấy đâu ra nhiền huyết để làm. Chú biết cháu rất muốn thực hiện tâm nguyện của bố, nhưng còn mơ ước của cháu thì sao? Mỗi người đều có những việc không thể không hoàn thành, nhưng có những việc phải học cách buông tay. Ông khẽ thở dài Con bé này giống cô ấy quá Người không buông tay được đâu phải chỉ mình cô ấy Bản thân mình cũng thế thôi Học cách buông tay Dĩ mạch không hiểu nhìn ông Nếu cháu đã uống sở một cốc coca Nhưng lại muốn uống nước hoa quả Thì cháu sẽ làm thế nào? Cháu sẽ uống hết coca trong cốc Rồi rót nước hoa quả uống sau Dĩ mạch không nghĩ ngợi gì trả lời luôn Cháu có nghĩ đến chuyện đợi đến lúc cháu uống hết coca rồi Thì nước quả đã bị người khác tranh mất không? Có một số thứ rõ ràng là không hợp với cháu Nhưng cháu lại không nỡ buông tay Sao lại không nghĩ đến việc đổ coca đi rồi uống nước quả? Dĩ mạch, đừng để những thứ cháu không muốn chiếm đầy cấp của cháu Có lúc từ bỏ là để có được nhiều hơn Lùi một bước, trời biển minh mang cơ mà Từ bỏ để có được nhiều hơn Di mẹt lặp lại câu nói này trong lòng Lời nói của chú tin nóng thật sâu sắc Có lẽ cô đã hiểu rồi Những khát vọng trong lòng bắt đầu giao động. Cô thật sự là vì một di nguyện xa vời Không thể thực hiện Mà lãng phí nhiều thời gian thế này sao Làm phóng viên Không phải là mơ ước của cô Sao cô lại phải buồn bực đến thế Trong chốc lát Di mẹt vẫn ngộ ra Cô thấy trong lòng nhẹ bẫng Cảm kích nhìn chú tin nóng ông đã dạy cô cách tự cứu mình. Sau này còn có gì không rõ cứ tìm chú, đây là số điện thoại của chú, thường ngày thư ký trường sẽ nghe điện. Hóa ra chú họ Lục, cùng họ với bạn trai cháu. Nhìn tấm danh thiếp ông đưa, dĩ mạch buột miệng nói như vậy. Ha <cười> ha, cháu yêu rồi cơ đấy, chú đang định giới thiệu cháu với con trai chú, nó cũng khá lắm. Nhưng tên đó thì không được hay lắm, chuyện gì cũng chậm một bước Chú tin đóng cười có vẻ núi tiếc Bạn trai cháu giỏi lắm, mọi người đều nói anh ấy là người đàn ông tuyệt vời Còn nữa, cháu đã quyết định sẽ kết hôn với anh ấy rồi Nghe ông chú định mai mối cho mình, dĩ mạnh vội vàng nói luôn như vậy Vội khen cậu ấy thế, xem ra cháu rất yêu cậu ấy Cháu rất yêu anh ấy Trong mắt dĩ mạch, ánh lên nét mơ hồ. Đây là lần đầu tiên có người nói cô rất yêu thiểu trì. Cháu có yêu ngón tay của mình không? Ông cười và nhận ra nỗi hoài nghi của cô. Dạ. Dĩ mạch ngẩn ra với câu hỏi đột ngột. Có lẽ cháu thích một túi sách hàng hiệu, thích xe hơi nhà lầu. Nhưng khi người khác hỏi cháu có yêu ngón tay của mình không thì sao? Thường thì cháu sẽ nói là không quan tâm, Nhưng như thế không có nghĩa là cháu không yêu nó Đa phần mọi người đều rất ngốc Cứ đuổi theo những thứ mình mơ tưởng Mà bỏ qua những thứ mình thật sự muốn có Trong khi những thứ mà mình mơ tưởng đó Có thể chỉ là một ký ức Hoặc một ước mơ xa vời Chú không nhìn nhầm đâu Có những người giống như cái túi sách hàng hiệu Mà cháu cứ tưởng là yêu nhất Nhưng cũng có người Là một phần của con người cháu Tình yêu của cháu đã sớm ngấm vào tận xương tủy nhưng cháu lại tự không biết. Cô bé ngốc, những điều chú trải qua nhiều hơn cháu, giờ cháu vẫn chưa rõ lòng mình đâu. Sau này cháu sẽ hiểu. Mưa ngoài cửa xe đã tạnh, dáng chiều nơi cuối trời hiện ra những vệt sáng màu tím như hoa hoài hương. Đám bụi vàng li ti bay trong không trung, xoay xoay trong ánh sáng, mang theo hương thơm ngọt mát đặc biệt chỉ có sau cơn mưa. Dĩ mạch mở cửa sổ xe hít sâu, không khí trong lành tràn vào phổi, đưa đến một cảm giác sảng khoái dễ chịu khó tả. Chỉ qua một quốc xe ngắn ngủi mà cô cảm thấy dài như cả một cuộc đời. Nói chuyện với người hiểu biết như được mở mắt, khiến cô trong phút chốc đã bừng tỉnh ngộ. Có lẽ cuộc nói chuyện hôm nay cô vẫn chưa thể hiểu hết những gì chú tị nóng nói, nhưng cô đã quyết định tự mình đi tìm kiếm câu trả lời. Chú tin ông nói phải, trên đời này có những người là túi sách thời trang, bạn khát khao muốn có, nhưng không phải là không thể thiếu. Và có những người như huyết mạch của bạn, nếu không thể cùng chia sẻ ngọt bùi với họ, thì cuộc đời sẽ không còn vẹn toàn nữa. Cô không còn tự trách mình, vì đã giao động yêu hai người không có gì là sai. Nhưng lần này, cô nhất định sẽ chọn một người và để người kia vào hoài niệm.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 Lúc Dĩ Mạch đến tòa soạn làm tổ tục nghỉ việc, cả văn phòng đang bận tối thăm mặt mũi. Nhìn các đồng nghiệp cũ đi lại thất bật trong văn phòng, cô thấy mình thật may mắn. Hóa ra, thoát khỏi cuộc sống này là mơ ước từ lâu của cô. Không có ai tiễn biệt, mọi người xem cô như không khí. Bận rộn đủ thứ như sắp tranh cử Tổng thống Mỹ vậy. Dĩ Mạch nhún vai, âm thầm thu dọn đồ đạc của mình, cáo biệt hẳn khoảng thời gian làm phóng viên. 10 giờ sáng nay, Kim Ưn Cha sẽ tổ chức lễ ký hợp đồng với công ty quản lý mới ở Quân Duyệt. Ai đi phỏng vấn đây? Bà cô trưởng phòng hung hổ bước ra khỏi văn phòng, phố phố tay ra hiệu. Mọi người đồng loạt dừng tay, không hẹn mà cũng đưa mắt về phía dĩ mạch. Trưởng phòng, người ta đều đưa bà Vân Trạch đô thị chúng ta vào danh sách đen rồi. Tin về Kim Ưn Cha còn theo làm sao được nữa? Phải đấy, đến phỏng vấn để người ta tống cổ ra à? Đi đổ xác cho người khác thế này, chúng em không làm đâu. Trưởng phòng, em đang theo đuổi quay MV của Tô Dung, không có thời gian theo hầu người khác đâu. Thế này thì... trưởng phòng khó xử nhìn mọi người, khi ánh mắt chị ta lướt đến chú Sĩ Mạch, rõ ràng là thêm vài phần thức giận. Tin về Kim ơn cha thường do em theo, lần này giao cho em đi. Sếp yên tâm, em sẽ không gây chuyện nữa đâu. Sĩ Mạch nói... Không được, cô ta không còn là người của báo chúng ta nữa, ngồi nhớ lại gây chuyện gì, thì chúng ta có thể sẽ bị kiện. Một đồng nghiệp đứng bên cạnh vội vàng ngăn cản. Phải đấy, giờ cả thế giới đều biết cô ta dùng thủ đoạn để lấy tin, chúng ta còn dùng cô ta nữa thì chẳng phải là tự chuốc lấy rắc rối à. Chị nói gì? Chuyện của cô cả nước biết rồi, cô phải cướp tin mà không ngần ngại lên giường với chủ nhiệm khoa tim mạch của bệnh viện nhân tâm. Giờ không chỉ mình có mất việc, anh ta chắc cũng đang bị đình chỉ công tác Tôi khuyên cô động não chút đi, ai lại đi đắc tội với Kim Ươn Cha bao giờ? Hôm nay, Kim Ươn Cha ký hợp đồng với công ty Trung Tinh à Cô có thể không bận tâm đảm báo chí đó bôi nhọ mình Nhưng cô không chấp nhận để họ làm tổn hại đến thiểu trì Không được, cô nhất định phải đòi lại công bằng Cô cũng không hiểu sao, mình lại phẫn nộ đến vậy Dường như không giải tỏa cục tức này Thì cô không chịu nổi À dĩ mạch Cô muốn làm gì Tôi khuyên cô đừng có sở thủ đoạn gì nữa Giờ cô đã không còn là phóng viên của báo Chuyện của Kim Ương cha Cô không có quyền tra xét Tôi không phải là phóng viên ở đây nữa Thì việc của tôi Chị không có quyền hỏi Giờ tôi xét đến quân duyệt Các chị muốn đưa tin Muốn phạch mặt gì thì tùy Sĩ Mạch là ra cửa. Vừa rồi ướt ngực nói thẳng một lèo như thế, trong lòng cô thấy dễ chịu nhiều. Ra khỏi tòa soạn, cô phát hiện có mấy bóng người nấp ở góc phố theo dõi. Cô cười khảy. Trước làm paparazzi bám theo người ta, giờ lại bị paparazzi bám theo. Thế này đúng là số mệnh trêu người. An Sĩ Mạch cũng có ngày làm người nổi tiếng. Ra khỏi tòa soạn, cô gọi điện cho Tiểu Trì, vẫn chỉ nghe thấy giọng nói đều đều trong hộp ghi âm. Không biết vì sao, Thiểu Trì biến mất làm cô nôn nóng suốt ruột hơn cả sự ra đi của mộ hàn. Cô chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày Thiểu Trì không ở bên cô nữa. Trước kia bất kể cô có gặp chuyện gì, anh cũng ở bên lo lắng cho cô. Cô gọi điện thoại cho Thiểu Trì hết lần này đến lần khác, chỉ để nghe giọng nói của anh trong hộp ghi âm xin chào, tôi là lục tiểu trì, hiện giờ tôi không tiện nghe điện của bạn, có việc gì xin nhắn lại. giọng nói của anh bẩm sinh có sức mạnh làm an lòng người, nghe hết lần này đến lần khác, sĩ mạch thấy tâm trạng buồn bực của mình cũng dịu đi dần. cô gửi tin nhắn cho tiểu trì nói, chiều nay cô sẽ đi nam giang để xem cái vòng quay cáo nhất châu á. cô không chắc tiểu trì có nhận được tin nhắn hay không, cũng không chắc đêm trung thu. Anh có trở về kịp hay không? Nhưng cô không muốn làm một án dĩ mạch chỉ biết chờ đợi nữa. Cô mua một vé máy bay đi Nam Giang. Nghĩ đến việc chỉ mấy tiếng đồng hồ nữa là có thể đứng trên vùng đất tuyệt đẹp ấy. Cô đã thấy có chút phấn khởi trong lòng. Trước khi lấy máy bay, cô đến quân duyệt. Dĩ mạch thừa nhận mình không đủ rộng lượng. Có một số việc cô nhất định phải làm. Khi nhìn thấy dĩ mạch, Tất cả các phóng viên trong buổi họp báo đều kinh ngạc, chẳng phải nhân vật chính của scandal tình ái thường trốn tránh ra mặt ư, sao cô ta lại có thể tỉnh bơ trưởng mặt ra đây cười chứ? Dĩ mạnh thì đàm phóng viên đột ngụt ảo đến, có phần lạ lậm lủi lại. Bọn họ ai cũng hí hưởng như chúng số. Cô nhìn bọn họ như nhìn thấy bản thân mình trước kia. Trước đây đồng nghiệp lúc nào cũng sẽ biểu cô ấu trĩ, nhưng giờ cô mới nhận ra. Chính họ mới ấu trĩ. Ngày ngày phát cái sức vào những việc không đâu, đúng là lãng phí tuổi xuân. May mà cô giác ngộ sớm, không phải ngày ngày đối mặt với đám tin tức lá cải mà bỏ phí ước mơ. Con người ta ai cũng có những thứ khăng khăng níu giữ ví dụ như tình cảm của cô với mộ hàn. Ví dụ như việc làm phóng viên theo di nguyện của bố. Cho đến khi chấp nhận bương tay, cô mới nhận ra rằng dũng khí của mình trước kia đừng đọc biết bao. Xin hỏi cô an dĩ mạch, có người nói cô dùng thủ đoạn để moi tin, cô có ý kiến gì về điều này? Scandal tình ái lần này của giới truyền thông, cô không có gì giải thích sao? Cô quen bác sĩ lục thiểu trì bao lâu rồi? Cô nhìn nhận thế nào với đạo đức nghề nghiệp của phóng viên giải trí ngày nay? Các câu hỏi của phóng viên liên tiếp đặt ra, ập đến trước mặt cô. Sĩ Mạch chỉ thấy đầu óc quay cuồng, không biết phải trả lời câu hỏi của ai. À Sĩ Mạch, cô có thấy xấu hổ vì việc mình làm không? Cô có thấy mình làm vấy bẩn ngành truyền thông giải trí không? Cô có thấy mình là một phóng viên không đạo đức không? Các câu hỏi càng lúc càng độc địa, hoàn toàn không cho Sĩ Mạch thời gian suy nghĩ trả lời. Sĩ Mạch nới lỏng dây đeo ba lô, đám phóng viên này có nhầm không? Kim Ương cha mới là nhân vật chính ông này chứ. Vân Mộ Hàn, một trong những cổ đông của công ty trung tinh, đang ngồi tại bàn ký kết, nhìn thấy các phóng viên vây lấy dĩ mạch, anh tái mặt toàn được dậy, bỗng Kim Ương cha ở bên cạnh kéo anh lại. Trong mắt cô có vẻ ấm ức, lo lắng, van lơn. Dĩ mạch vừa kịp nhìn thấy cạnh ấy, cô nhếch mép cười chế giễu. Nhân viên của công ty trung tinh có vẻ lúng túng là phóng viên tập trung cả vào dĩ mạch. Thành ra kỵ ưng cha bị bỏ quên ngay tại chỗ. Cô dĩ mạch, nghe nói cô luôn dùng thủ đoạn tình ái để lấy tin tức, cô không giải thích à? Nghe nói bác sĩ lục thiểu trì đã rời khỏi vân trạch, có phải là vì sự việc vỡ lở nên bỏ trốn không? Cô có định xin lỗi ưng cha vì những việc mình đã làm không? Một phóng viên đài truyền hình cầm micro không ngừng áp sát vào trước mặt dĩ mạch, Sĩ Mạch bực bội trao mày Phần bộ hàn cuối cùng không nhịn được nữa Anh gạt tay Kim ưng cha ra Dạo bước tiến về phía đám phóng viên Thế các vị có xin lỗi tôi Vì những việc mình làm không? Sĩ Mạch nhìn đám phóng viên lạnh lùng nói như vậy Các vị rất muốn phỏng vấn tôi phải không? Được, tôi sẽ trả lời câu hỏi của các vị Các vị hỏi tôi nhìn nhận vấn đề đạo đức nghề nghiệp của phóng viên như thế nào có đúng không? Tôi cho rằng phóng viên tất nhiên là cần phải có đạo đức nghề nghiệp. Anh là phó vệ ở đài giải trí phân trạch có phải không? Chào anh, trước kia giảng viên thường lấy kinh nghiệm của anh ra dạy tôi, nhưng may mà tôi không học theo con đường đạo đức của anh. Điều đầu tiên của đạo đức báo chí là không được nhận tiền đăng tin. Nhận tiền đăng tin là hành động mà bất kỳ phóng viên nào của bất kỳ chế độ xã hội nào cũng phải lấy làm đáng xấu hổ. Điều đó phản ánh trung nhất tiền bạc trong giới báo chí. Sự tồn tại và lây lan của nó là nỗi nhục nhã của ngành truyền thông. Thưa thầy phó, phong bì này của thầy dày thật đấy. Dĩ Mạch vừa đọc một lẻo định nghĩa trong sách giáo khoa ra, vừa lôi ra chiếc phong bì ở túi áo của phóng viên trước mặt. Cố ước lượng chiếc phong bì làm mặt vô tội giải thích khả nhiệm đạo đức nghề nghiệp với tay phóng viên đạo mạo trước mặt này. À! Các vị, lại đây mà chụp danh sách này, tôi không phiền lòng chờ các vị giải thích cho xong chuyện này đâu. Sau đó tôi sẽ giải thích về thủ đoạn moi tin thức. Sĩ Mạch lấy điện thoại ra chụp lại tờ danh sách phóng viên trên bàn. Bên cạnh tên của mỗi người, đều có ghi một số tiền không nhỏ. Thực ra, tôi rất muốn thảo luận về tư cách của phóng viên truyền thông ngày nay với các bạn đọc trên mạng Tianya. Tôi cũng không phiền gì khi tìm hiểu vị phóng viên vạch mặt tôi nhận được bao nhiêu tiền. Có lẽ tôi nên giao nghi vấn của mình cho tổng cục xuất bản báo chí hoặc là cục thông tin. Các vị, còn vấn đề gì không? Dĩ mạch vuốt lại bộ quần áo nhỏ nhĩ trên người, mỉm cười hỏi đám phóng viên đang đứng ngây như phỗng trước mặt. Mộ hàn dừng bước, dĩ mạch vẫn mạnh mẽ, bạt mạng như trước, cô không cần anh phải bảo vệ nữa rồi. Đèn trong khách sạn sáng chói, thân hình mảnh mai của Sĩ Mạch trông càng gầy gò, mỏng manh hơn dưới ánh đèn. Cụ đẩy mấy gã phóng viên đang càng trước mặt ra. Không nhìn Vân Mộ Hàn đang đứng bên cạnh, tiến thẳng về phía Kim Ương Cha. Kim Ương Cha cảnh giác lùi lại một bước, trên người Sĩ Mạch toát ra một sức mạnh khiến cô ta thấy hoảng hốt. Nghe nói, chị ký hợp đồng với công ty mới rồi. Chúc mừng chị. Sĩ Mạch mỉm cười cất tiếng chẳng phải lần trước ở bệnh viện cô ta rất nhiệt tình bắt chuyện với mình đấy thôi sao giờ lại có vẻ như nút phải ruồi thế kia sĩ mạch cô đừng thế chuyện đó tôi đã quyết định không làm rõ nữa kim ưn trà thấy sĩ mạch tiến lại gần thì tượng người và mộ hàn dạ vẻ yếu đuối và sợ hãi đúng là làm khó chị rồi to bụng mà phải làm nhiều chuyện mờ ám sau lưng tôi tôi sợ chị làm vậy rồi sẽ lại gặp báo ứng Chỉ khổ cho đứa bé thôi Dĩ mạch Giữa chúng ta có hiểu lầm gì ư? Xoẹt Dĩ mạch vẫn cầm ly rượu trên bàn Hắt vào mặt Kim Ưn Cha Xung quanh đột ngột ồ lên Sắc mặt Vân Bộ Hàn càng nạc nề hơn Kim Ưn Cha phẫn nộ trừng mắt lên nhìn Dĩ mạch Còn Dĩ mạch thì nhún vai cứ như thể Việc vừa rồi không phải do cô làm Chị nói xem, vừa rồi có phải cũng là hiểu lầm không? Sĩ mạch cười nhạt, thách thức nhìn kim ơn cha. Cô kia, mời cô ra cho. Bà vệ nhìn thấy cảnh vừa rồi, tiến đến định đuổi sĩ mạch ra. Thôi, cô ấy không có ý gì đâu. kim ơn cha chân giật mép, toàn thân ướt lép nhếp, son phấn trên mặt cũng nhòe nhòe. Cô tan nén cơn giận, nhìn... an sĩ mạch cười... So với vẹn anh đá nóng này của Dĩ Mạch, Kim Ương Cha đúng là hình mẫu của sự dịu dàng nhẫn nhịn. À Dĩ Mạch, cô không thấy mình rất ngu ngốc sao? Dưới con mắt chăm chú của mọi người, Vân Bộ Hẳn bỗng túm lấy tay cô kéo về phía cánh gà. Sắc mặt của Kim Ương Cha thay đổi hẳn. Các phóng viên cũng mở to mắt, chờ xem vị CEO đang phẫn nộ này sẽ dễ dỗ An Dĩ Mạch như thế nào. Buông ra! Sĩ mạch lạnh lùng nhìn bộ hàn, hai tay trống lên tường, giữ chặt cô trước mặt. Suốt cuộc, anh muốn gì? Thấy anh không chịu buông tay, sĩ mạch không biết phải làm sao. Câu này phải do tôi hỏi, tại sao hôm nay cô lại đến đây gây rối? Án sĩ mạch, cô không còn bé nữa, làm ơn đừng có làm những chuyện hại người hại mình như thế này. Giọng nói của Mộ Hàn đầy trách cứ khiến Sĩ Mạch vô cùng khó chịu. Anh đang dạy tôi đây à? Giám đốc Vân, anh là gì của tôi? Bạn trai, chồng chưa cưới hay là ông xã? Nếu là một trong số đó thì tôi sẽ nghe lời anh. Sĩ Mạch nhìn Mộ Hàn, ánh mắt bừng bừng tức giận của cô khiến anh không dám nhìn thẳng. Sĩ Mạch, nếu anh lấy tư cách là một người bạn quan tâm đến em thì sao? Nỗi phiền mũi chất đầy trong mắt mộ hàn Sai một bước, là lỡ cả ván cờ Anh không thể hứa hẹn gì với dĩ mạch Vì từ bây giờ, anh phải có trách nhiệm với người con gái khác Thì em cũng lấy tư cách là bạn mà nhắc nhở anh Tránh xa Kim Ưn Cha ra Sao em lại cứ phải nói Kim Ưn Cha như thế? Dĩ mạch, 6 năm trước, em không thế này 6 năm trước? Nếu là vân mộ hàn của 6 năm trước Thì nhất định sẽ tin lời em Sĩ mạch Mộ hàn hoang hốt Nỗi cô đơn trong mắt sĩ mạch Anh chưa từng thấy trước đây Đó là nỗi chán kết cùng cực Và mệt mỏi nặng nề Mộ hàn Em cảm ơn anh đã quay trở lại Để em thấy rõ 6 năm qua mình đã ngốc như thế nào Ai cũng nói Em có lớn mà không có khôn Cố chấp không chịu thay đổi Đó là vì em cứ tưởng 6 năm không là gì cả. Em cứ tưởng rằng anh cũng sẽ không thay đổi giống em. Giờ em mới biết, Vân Mộ Hàn mà em yêu đã không còn từ 6 năm trước rồi. Sĩ Mạch khẽ đẩy Mộ Hàn ra. 6 năm chờ đợi, kẻ không muốn lớn, cuối cùng vẫn phải chấp nhận sự trưởng thành. Mộ Hàn bất lực nhìn dĩ Mạch quay người bỏ đi. Anh không còn hiểu dĩ Mạch nữa. Lần này, anh mất cô thật rồi. Sĩ Mạch, tôi có lời muốn nói với cô. Khi Sĩ Mạch đang định rời đi, Kim Ương cha bỗng hội giật lại. Thấy Sĩ Mạch đứng cùng bộ hàn, sắc mặt cô ta rất khó coi. Vừa hay, tôi cũng có lời muốn nói với chị. Sĩ Mạch đón nhận ánh mắt của cô ta không hề e ngại. Hai người bước vào căn phòng nghỉ ở bên cạnh, Kim Ương cha tự mở cửa ấy si chặt cánh cửa. An Dĩ Mạch, cô không cần nói gì hết, cô cứ nghe tôi đây. Tôi biết là cô không cam lòng, chắc cô đang suy đoán ai đã để đám phóng viên đó lôi cô và bạn cô vào scandal này. Tôi cho cô biết, đây chỉ là đòn cảnh cáo để cô biết hành vi của cô có thể liên lụy đến những người bên cạnh. Vì thế, cô nên tự giác tránh xa bộ Hàn gia, chưa có lôi việc trả tiền đưa tin gì gì đó ra dọa phóng viên. Chuyện đó thì ai so được với bố cô? Cô chớ tưởng tôi không biết bố cô vì sao mà tự xét Chẳng phải hồi đó ông ta nhận 500.000 tiền hối lộ Chị biết cái gì chứ? Ngay Kim Ưng Cha nói đến chuyện này mặt cô trắng bạch giọng nói cũng bắt đầu run dày Cô tưởng cô vẫn giữ được bí mật à? Án dĩ mạch Những việc của cô tôi biết cả Trong lòng cô cũng rõ Năm trăm nghìn đó là do cô nhận Bố cô vì bảo vệ cô Không muốn để chuyện xấu xa của cô truyền ra ngoài Nên mới chịu oan thay cô Là cô xuống ông ta đến chỗ chết Cô còn dám quyến rũ cả bố dưỡng của bạn trai Bốp Sĩ mẹ tát kịp ưng cha một cái thật đanh Người đàn bà này Sao dám bôi nhọn nhân cách của cô như vậy Cô ta dựa vào cái gì Mà chả đạp lên vết tương của cô Bị bất ngờ ăn tát, Kim Ương cha đời người ra, rồi bỗng nhiên hết toáng lên, đẩy cửa, lao vào lòng bộ hàn, khóc như mưa như gió. Dĩ mạch thẫn thờ đứng im tại chỗ, gương mặt cô không có chút cảm xúc nào. Vừa rồi Kim Ương cha nói thẳng thuộc ra những lời lẽ đó, cô sợ mình sẽ nhất thời nổi yên mà bóp chết người đàn bà này. Cô chỉ muốn cô ta im lặng, chỉ muốn cô ta câm miệng, đó là vết thương cả đời. Cô không bao giờ dám chạm vào. Vậy mà, nó đã bị dạy ra một cách lạ lùng. Nỗi đau đó còn sâu hơn cả sự tuyệt vọng. Ước cha, em làm sao thế? an sĩ mạch, cô đánh người sao? Mộ Hàn không thể tin nổi, quay lại nhìn sĩ mạch. Trong mắt anh là nỗi kinh ngạc và thất vọng không thể che giấu. Bộ dạng dĩ mạch vẫn đờ đận như thế, cô chỉ muốn gào khóc cho thỏa, nhưng cô không thể khóc được. Trong đầu cô chỉ toàn những lời vừa rồi của Kim Ươn Cha. Không phải như thế, sự thực không phải như thế, rõ ràng cô mới là người bị hại. Nhưng tại sao mọi người đều cho rằng người sai là cô? Cô không muốn gặp lại những người liên quan đến chuyện 6 năm trước, không một người nào nữa. Cô đẩy mạnh mộ hàn ra, lao về phía thang máy. Đứng lại, xin lỗi ơn cha đi. Vân mộ hàn hét gọi cô. Sĩ mạch dừng bước, chậm chậm quay đầu lại. Cô gái đang khóc lóc trong lòng mộ hàn, có dáng vẻ đẹp như hoa anh túc, và bụng dạ cô ta cũng độc ác như thế. Cô ta biết vết thương chí mạng của cô là gì, biết làm thế nào để cô câm lặng. Những chuyện sáu năm trước... Cô không muốn nhắc đến cũng không thể được con người này lại biến chuyện đó thành điểm yếu của cô mà tấn công Sự hiệp độc đó khiến cô không thể không chống trả Xin lỗi Cô yếu ớt thốt dài từ đó Trái tim cũng tàn lụi đi cùng hai tiếng này Cô nắm chặt về mẹ bay trong tay Lòng tự nhắc mình phải mạnh mẽ Không thể để bị đánh gục được Cô không nhìn phân mộ hắn nữa, đầu cũng không ngoái lại, bước thẳng vào thang máy. Sĩ mịch, mọi việc trước kia đều trôi qua rồi, không ai có thể làm tổn thương người được nữa. Từ giờ, người phải sống cho bản thân mình. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện cỏ lông trông. Các bạn nhớ like video để ủng hộ cỏ nhé và cũng đừng quên nhấn subscribe nhận thông báo để cập nhật những chương truyện mới nhất.